các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với những lời cầu chúc về một năm mạnh khỏe, sinh sôi, mưa thuận gió hòa là sự khởi đầu về ý thức hệ nông nghiệp và lan rộng trong đời sống tâm linh người Việt cũng theo người Việt Tết Nguyên Đán còn là cơ hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng những giá trị về nguồn cội trong đời sống tâm linh người Việt có niềm tin bất diệt rằng vào dịp Tết Nguyên Đán Tổ tiên cũng sẽ hiện diện trên bàn thờ gia tiên ở nhà thờ họ nhằm chứng kiến lòng thành của con cháu, từ đó phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, làm ăn ổn định và an khang trong một năm. Trong những ngày Tết, con người trở nên gần gũi với nhau hơn, ai cũng muốn vui vẻ, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Đây cũng chính là thời điểm hòa giải lý tưởng cho những bất đồng mâu thuẫn. giữa người với người trong cuộc sống. Đầu năm chính là ngày khởi đầu một năm mới. Vì vậy cả năm gặp may mắn. Các bạn nhất định không phạm phải những điều kiêng kỵ ngày tiết sau đây nhé. Người Việt Nam có quan niệm vào những ngày đầu năm mới, nếu như gặp được chuyện tốt lành thì sẽ đem may mắn suốt năm, suốt cả năm và ngược lại. Vì xuất phát từ quan niệm đó, nên ngay từ rất xa xưa trong dân gian của đất nước chúng ta đã hình thành rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết cổ truyền. Và sau đây những điều kiêng kỵ ngày Tết mà bạn không nên phạm phải. Kiêng về nhà ngoại vào ngày mồng 1, mồng 4, mồng năm Tết. Người lớn tuổi thường dạy con cái rằng chỉ được ở nhà ngoại chúc Tết vào các ngày như mồng 2 hoặc là mồng 3 nên tránh về ngày mồng 1, mồng 4 và mồng 5 bởi vì trong những ngày Tết thì mồng một chính là ngày quan trọng nhất. Con cái phải có nghĩa vụ bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với bố mẹ cùng với tổ tiên họ nội. Ngoài ra còn có quan niệm khác cho rằng con rể phải về nhà vợ và đúng những ngày kể trên thì mới có thể mang lại vận may cũng như tài lộc cho gia đình bên ngoại. Không đi chúc Tết sáng mồng 1 Người Việt Nam chúng ta thường tránh việc đi chúc Tết vào buổi sáng ngày mồng 1 vì không muốn phải xông đất vào nhà người khác. Theo như phong tục, thì người xông đất rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình trong suốt một năm. nên ngày mồng một Tết, người Việt thường chỉ đến thăm những người thân hay họ hàng, không quét nhà vào ngày mồng một. vào ngày 30 các gia đình đều sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nên sáng ngày mồng một thì không phải cần dọn dẹp nữa. những ngày đầu năm hầu hết các gia đình người Việt đều rất kiên kỵ việc quét nhà bởi theo lời ông bà dạy thì quét nhà cũng chính là tự tay hất hết tài lộc ra khỏi cửa phong tục này có nguồn gốc từ một sự tích rất lâu đời của người Trung Quốc chuyện kể rằng xưa kia có một người lái buôn may mắn được thủy thần ban tặng cho một người hầu nàng có tên gọi là Như Nguyệt kể từ khi c ó nàng hầu trong nhà người l á i buôn bỗng trở nên thật giàu có, mãi cho đến một năm nọ, đúng ngay vào ngày mồng một ế t nàng hầu như nguyệt phạm lỗi, nên đã bị ông chủ ra tay đánh đập và buông lời mắng nhất thậm tệ. nàng quá tuổi thân, nên đã biến vào đống rác để trốn. người l á i buôn không hề hay biết mang rác bỏ đi. kể từ đó, ông ta dần trở nên nghèo khó khốn khổ. bởi vì vậy mà quan niệm đổ rác vào ngày mồng một. sẽ làm cho tài lộc của gia đình mất hết được hình thành. Không ăn cháo vào sáng ngày m ù n g 1 t ế t Theo quan niệm của dân gian, thì chỉ những người nghèo khổ mới phải ăn cháo. Vì vậy các bạn hãy chuẩn bị thức ăn và cơm canh đầy đủ để dùng cho ngày m ù n g 1 đầu năm. Kiêng mở cửa tủ vào ngày m ù n g 1 Bất kể là loại tủ nào, dù là tủ quần áo cũng không nên mở chúng cho ngày m ù n g 1 t Tết. như vậy sẽ làm thất thoát vận may lẫn tiền tài trong xuân cả năm. vì vậy mà người lớn tuổi thường chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc bằng cách treo ở ngoài trước giao thừa. kiêng để tang vào ngày mồng 1. ngày mồng 1 là ngày vui của toàn dân khắp nước nên những gia đình có tang sẽ được c ấ t khăn tang trong 3 ngày này. nếu như có người mất vào đúng ngày mồng 1 t h ì người ta sẽ dừng lại việc phát tang và để sang sáng ngày mồng 2. còn trường hợp nhà nào mà có người thân chẳng may qua đời ngay ngày truyện a o n e t